Ác ma cũng đi làm, trường làm hàng xóm của ác ma đại nhân. Ác đại nhân mua về 4 chiếc khóa lớn, khóa chặt tầng hầm nơi giáo thân xác không đào của thiên sứ khủng bố thiên nhiên. Thiên sứ khủng bố bị ác ma đại nhân và thiên thần đại nhân trong nháy mắt tiêu diệt. Chuyện này kinh động đến đám thiên sứ khủng bố khác tại thế giới. Hai cánh của bọn chúng trong một thời gian ngắn đã liên tục tổn thất hay nhân vật quan trọng điều đó cho thấy ở nhân gian có cái gì đó dị thường bởi vậy bọn chúng trong một lần ra quân liền phá xuống ba thư sứ khủng bố tiếp thiếu nghiệm, cũng là để có thể nhanh chóng xác định vị trí hiện tại của thiên thần Thế nhưng, do có đôi cảnh nghịch phẩm thường lý của ma đại nhân cha trắng, đám thiên sứ khủng bố không cách nào tìm được nơi ẩm giáo cụ thể của thiên thần. Bọn chúng vì vậy, buộc lòng phải truy vác nằm mò trên phạm vi toàn thế giới. Mà ác ma đại nhân và thiên thần đại nhân trong lúc đó vẫn tiếp tục công cuộc gây dựng sự nghiệp của bọn họ ở thành phố ấy bọn họ nhanh chóng thuê được văn phòng làm trụ sở đại diện là một tòa nhà cũ với lối kiến trúc của những năm 80. tốc độ chưa một nhân viên cũng không tồi quân trước vụ mở mày đỡ mặt treo một tấm biển chức danh phó tổng ở phòng cửa làm việc của mình kỳ thực trước vụ này chính là một trước chết vô cùng nhàn nhã Chỉ lo quản lý học cần, đảm bảo vệ sinh và cung cấp những tập học linh tinh, có thể nói là nghề cũ của hát ma đại nhân. Bắt khóa thủ hại dưới tay, hát đại nhân hiện tại là có một nhóm lớn, hắn không cần phải tự mình còn rửa gây đất xê nữa. Vì thế, hắn tinh thần thoải mái ngồi trên ghế da, da chân gác lên mặt bàn giám đốc của mình. Mặc dù cái bàn kia Lưu Thần mua từ Động hàng sẽ kết hen do các công ty khác đào thải. Quân tổng, anh không phải, đã nói sẽ thu xếp cho tôi một vị trí trong hệ thống giao thông công cộng sao. thậm vụ làm thư ký của mấy đại đạn nhân cầm phép công văn trên tay bước vào hỏi. Hệ thống giao thông công cộng, à, tôi đã nói chuyện này với Lưu Thần, cậu hỏi cậu ta một chút. Quân tướng Vũ lập tức đã quả bóng sang phía lưng thần, hắn mắt nhìn vào màn hình máy tính, kéo bằng kiếm xuống đặt lên trên đùi, thoải mái mà gọi chữ, viết lại nhật ký vui vui hàng ngày của mình. Hừ, thẩm phụ kinh khinh thường nhìn ánh đại nhân, nhả ra một câu: bại tướng. Sau đó tức giận rời đi. Hệ thống giao thông công cộng cầu tự dễ vào như thế sao? Đầu năm nay muốn tìm một công việc ổn định tại các quán nhà nước là chuyện khó khăn. quân tư vũ hờ hờ nói tuy rằng hắn không hiểu cao bài tướng của thẩm vụ vừa nói kia số cuộc có ý gì trên ra một hồi chiến bài cùng với ốc xanh đại thần trên đường quốc lộ đêm hôm đó ác ma đại nhân cho đến bây giờ vẫn không hề nhớ ra phòng làm việc của Lưu Thần ở ngay đối diện văn phòng của quân cư vũ hai người cùng chính đáo một tầng quân cư vũ cho máy tính cho đến giữa trưa liếc mắt nhìn đồng hồ thái đã muộn nhưng đi tới phòng lưu thần để báo cáo công việc thì thật là để gọi y cùng đi ăn cơm nhau có cửa sổ qua ra mặt đường cho nên thành hiện trong phòng làm việc của liếu thần rất rộng rãi khi quân cư vũ mở cửa bước vào cũng là lúc y đang đứng trước cửa sổ dùng tay gãy gãy mà, Chết nhìn ra bên ngoài Thằng cậu đang làm gì thế Chúng ta đi ăn cơm thôi Ác ma đại nhân nói Phủ yên anh lại đây xem Đưa thần gọi hắn tới Để hắn nhìn một tòa cao ốc Thương mại mới tin ở phía đối diện Làm sao Quân tư vụ nhìn mà không hiểu gì Sau khi thiên sứ khủng bố Phước bỏ căn cứ mộng tiền Bọn chúng đã chọn chỗ này Làm nơi cư trú tạm thờ phòng 702 tòa nhà đối diện Lê Thần nói đó chỉ là lý do vì sao chúng ta thê trụ này làm văn phòng công ty chúng ta phải hóa minh vi ám à, thú vị án hoa đại nhân nhìn tấm rèm của căn phòng số 702 có cảm giác bọn hò giống như công an mặc đi do thám tình hình hóa minh vi ám chuyển từ hoạt động công khai ngoài ánh sáng ra âm thầm trong bóng tối Hoá Minh nghi ám, chúng ta cũng giống như bọn chúng, vốn là từ một nơi bí mật mà đấy. Lưu Thần dạo hoặc cười. Từ ngày mai, tôi sẽ thu dọn bằng làm việc chuyển sau vòng này. Áp Ma đại nhân hăng hái. Không những thế, tôi còn phải vì bọn chúng mà chuẩn bị cái này. Lưu Thần mở ngăn kéo và làm việc, cho Áp Ma đại nhân nhìn cái máy nghe trộm hàng lão y mới mua về. Đối với đám thiên sử thông thảo Quảng Đại mà nói Thế gian này không có Các luận thứ máy móc thiết bị Vật lý nào có khả năng công kích Tới góp chế của bọn chúng Vấn đề là phải nghĩ cách Thời dịp bọn chúng vắng mặt Đột phá vào cái giới Vô thanh vô tức giáo mấy thứ này trong phòng Để tôi đi Ác máy đại nhân nhớ tới Bộ phim điện ảnh mình từng xem Bắt quá lần này thứ bọn họ muốn nghe lén không phải là tên trùng chứng khoán mà là một lũ thiên sứ khủng bố có sức mạnh kinh hồn. anh hai đại nhân làm sao lại ngồi tòa? cao ốc thương mại của đám thiên sứ cứ ngủ được? sau khi uống xong trà trưa, quân tư vụ liền làm ra một hành động khiến người người kinh ngạc. hắn nhấc điện thoại bấm số đường dây nóng cho thuê nhà trực tiếp liên hệ với chủ căn hộ bãi của cao ốc đối diện. Đưa ra một điều kiện me người để chính thức thuê căn phòng bên cạnh nơi đám thiên sứ đang ở. Thăng tầm, hắn cửa xe đặc điện thẳng một vèo lao tới cửa hàng tổng hợp, mua vài vật dụng sinh hoạt hàng ngày. Tối đó liền mang theo Lưu Thần đang trận má hái miệng vào trong phòng 701. Lưu Thần tươi rằng tướng mạo hoàn toàn khác so với khi còn ở thiên giới, nhưng mà đám thiên sứ khủng bố cũng không thể nhận ra nhưng khi ôm cái thùng đi ngang qua phòng căn phòng bạn y vẫn cảm thấy trong lòng giải lay một cảm giác rất lạ loại câu ốc thương mại truyền thống đặc biệt phổ biến này mỗi tầng đều có 3 căn hộ bạn một là phòng của hãng máy đại nhân bạn là nơi cư trú của tập đoàn thiên sứ khủng bố còn bạn là của một gia đình ba nhân khẩu chu tiên sinh phòng nhân bình thường có ba cô có cô con gái vừa lên cấp 2 Thân là hàng xóm mới chuyển tới Ánh Mai Đại Nhân dự định làm một chút bánh ngọt lần lượt thăm hỏi mái hũ xung quanh Đầu tiên hắn dắt theo Lưu Thần đi hỏi Thăng Chu Tiên Sinh Ông Chu là giảng viên đại học còn bà vợ họ Hạ là giáo viên trung học cũng coi như là gia đình có truyền thống học hành con gái của bọn họ gọi là Tiểu Mưa Kiền tóc người cây rò nhỏ bé Chút nhát không dám gặp gỡ người lạ Chỉ luôn trốn trong phòng mình học bài Liêu thần và ác ma Hãy nhân tự giới thiệu một hồi Đưa tặng chút quà gặp mặt Ông Chu nhiệt tình mời bọn họ vào nhà nói chuyện Sau đó bà Hạ rất chu đáo Chuẩn bị giày lót dùng để đi trong nhà Cho hai vị khách Tránh cho hai người bọn họ phải tháo dài Thiên Hà Liêu thần một quân tư vũ nói với chú Thiên Sinh con họ làm việc tại công ty ở tòa nhà đối diện trước là đồng học sau là đồng nghiệp hiện tại cùng thuê chung một căn phòng trong nhà ông chu có nuôi một con chó thuộc giống sasuma tên gọi lon lon vừa nhìn thấy ma đại nhân và lưu thần nói liền tức thời chạy vào bồn trong vừa đầu dưới gầm giường chỉ có phần mông lộ ra bên ngoài không ngừng run rẩy vẫn năng nói cho nó biết hai tên này vừa tới đây chính là hai ông lớn vô cùng lợi hại mấy người vừa gặp mà như đã quen thân thằng Nguyên bộ truyện trên đời chỉ biểu bắt thái đã rách 8 giờ đưa thần liền thúc giục áp mai đại nhân cáo biệt người nhà họ Chu chuẩn bị sang thăm hỏi tập đoàn thiên sứ của bố sau khi tiện hai người bọn họ ra cửa ông Chu lặng lẽ thì thàm đoán áp mai đại nhân quân thiên sinh còn bài giải hai hình như là bản thần đa cấp tôi nhìn thái rất nhiều thanh niên liên tục đi ra đi vào bọn họ không bao giờ nói chuyện với người trong tòa nhà các cậu phải cẩn thận một chút nghe nói bọn họ còn đánh người A Ất không có việc gì chúng tôi chỉ hỏi thêm một chút bày tỏ chút thành ý cảm ơn trung tiên sinh như thành đáp sau đó ác máy đại nhân và lưu thần đi tới trước cửa căn phòng bảy lại hai không ai bảo ai mà đồng thời hít vào một hơi dài ác máy đại nhân sắp chiếc túi đựng máy bánh ngọt đẹp mắt, che chắn ở phía trước. Lưu thần, một tay ấn lên chuông cửa. Tuy chỉ trong khoảnh khắc vài tiếng chuông vang lên nhưng Lưu thần và quân thư bù đều siết chặt nắm tay, dường như đã sẵn sàng khai chiến. Lạnh căng. Sau ba tiếng chuông cánh cửa rốt cuộc quanh một tiếng hé mở. Một nửa khuôn mặt của người nào đó lộ ra cảnh cảnh giác nhìn bọn họ. Các ngươi tìm ai? Thật ngại quá, với dài các vị rồi, chúng tôi là hàng xóm mới chuyển tới căn phòng bên cạnh. Nay đã tới gọi cửa, hy vọng được làm quen với mọi người. các mơ đại nhân bài xa, bộ giám vui vẻ, nhiệt tình, cười cười, nói nói. À, vào đi, đối phương mở cửa, giọng nói cứt nhất không được tự nhiên. Rõ ràng đang cố gắng hòa nhập với tập tục nơi này vì không muốn khiến người ta chú ý cung của lớp này mới nhìn rõ người vừa mở cửa là một thiếu niên tóc ngắn xinh đẹp khoảng chừng 15-16 tuổi. ngay sau đó có hai người đàn ông từ trong phòng bước ra phía cửa ra vào. một người góc dáng cao lớn khí chất âm trầm, còn một người có vẻ mặt thông minh với khuôn miệng tươi cười. cả hai đồng loạt nhìn vào hai đại nhân. bọn chúng đều là đêm đề hoàng xuất chúng có thể sánh ngang người mẫu ơi họ quân, đây là bạn cùng phòng của với tôi, họ liêu, Cứ gọi chúng tôi là tử quân và tử liêu là được rồi Không biết các vị phải tương vô như thế nào Á mai đã nhân đưa vợ bánh ngọt cho thiếu niên Chúng tôi là ba đêm họ Phương Người đàn ông âm trầm mở miệng nói Dễ thấy hắn chính là cả cầm đầu của cả đám Đây là em thứ hai và em thứ ba Tiểu nhị kiểu tam, cảm tạ món quà của các ngươi. Phát máy đại nhân mặt mày hấm hở nói, mọi người đều là có nhiêu mới gặp, tục người có cao, anh em xa, không bằng lãng gần, về sau sẽ được chiếc cố nhiều hơn. Tiểu quân nói thật hay, mọi người đều là hàng xóm, có gì khó khăn cứ gọi một tiếng là được. Tiên sứ cáo già phải mặt tư cười đáp, sẵn thì đến chỗ chúng tôi chơi đi nha. Hương thư tiếp tục xã giao như là nhưng là gã đàn ông âm trầm dường như không câu hứng cho lắm để mình nói quân thiêng sinh lưu thiêng sinh cảm ơn tận cả tâm của các ngươi ta quá khóa tiểu tam còn phải học bài ta một lát nữa cũng phải viết tài liệu ta phải ta thấy hôm nay nên dừng ở đây đi ừ, sau này chúng ta nhất định sẽ tới thăm nhà các ngươi thư sứ kéo dài hít mắt cười bàn tay đồng thời che chặt cánh cửa nên không cho tiểu lưu thần bước vào Cũng là một gia đình không thân thiện Sau khi bị chặn ở ngoài cửa Quân Tư Vũ và Liêu Thần lướt mất nhìn nhau rồi đằng lẽ trở về phòng bãi lễ một. Thật là một đám không hiểu đạo lý là người Thế mà còn vọng tưởng cho giấu thân phận trò trụng giữa phàm nhân Liêu Thần vừa cỡ dài vừa mắng Ít nhất chúng ta cũng đã rút nắm khoảng cách rồi Có thể nắm bắt được nhất tưởng nhất động của bọn chúng Các Ma lệnh nhân cầm điện thoại di động gọi về cho Thác Ma đang ở tại trung cư của bọn họ. Bảo hắn trông coi đám người trong nhà cẩn thận không được phép manh động. Những ngày tháng sống bên cạnh đám thiên sứ cũng bố bắt đầu buổi tới quân tu vụ về Lưu thần thông qua lỗ bắt mèo của ban công để lén quan sát động tĩnh của nhà bên. Còn ban ngày bọn họ dùng ống nhồm đặt từ cửa sổ công ty để nhìn trộm. Vì thật, dựa vào thể lực của hai người bọn họ căn bản không cần mấy ống nhòm Nhưng như thế, Trung Quy vẫn có cảm hứng làm việc hơn. và đám thiên sứ phục bố không bao giờ đồng loạt rời khỏi căn phòng. Bọn chúng lúc nào cũng lưu lại một người để canh chừng nhà cửa. cái điểm nhà kia chính là Vương Tiểu Tam ít tuổi nhất. Hắn tên thật là Pháp Thủy Nhĩ là thiên sứ phục bố rằn buộc cũng là thiên sứ được tạo ra sau cùng, cho nên tính cách vẫn có vài phần nhạy cảm, giống như thiếu niên. ngày hôm nay những thiên sứ phụng báp khác đã ra ngoài để tìm kiếm dấu vết của thiên thần. vẫn là với tiểu tâm cố phủ tại nhà, cố gắng gia tăng phạm vi kết giới trói buộc để tìm kiếm thiên thần. thấy vậy, ám ma đại nhân liền quyết định trên thủ thời cơ hiếm có này mà mang máy ngay trộm đặt vào phòng 7.2. đệ hai. Hãy chương 95, ác ma cũng đi làm, chương 96, kế hoạch cứu viện của ác ma đại nhân. Thời điểm trước đêm, thì dịp hành lang không có người, ác ma đại nhân liền lại kìm các đất cầu trì trong hành lang, mái căn phòng bổ đăng sáng đàn, vì thế mà tối đang một mảnh, ác ma đại nhân tranh mảnh, Thông thả bước đến cạnh cửa phòng nói to: "Tại sao là bị mất điện hả? ngay lập tức cửa phòng máy 02 và máy 03 đều mở ra. Hai vợ chồng Chu Thiên Sinh chưa tăng làm, chỉ có cô con gái nhỏ chạy ra, với sư phụ bố tiểu, Vương tiểu Tam cũng mở cửa vẻ mặt khó chịu. Vừa rồi hắn nên sử dụng máy tính đã qua chỉnh sửa để bắt liên lạc với thế giới thế mà nay phải cắt máu chốt lại cắt điện khiến hắn hiện không được mà trong nháy mắt có sắc ý có sắc ý đánh sập toàn bộ tòa nhà ác ma đại nhân làm bộ nói có thể là cầu chì bị nước cầu chì mạch điện của hai nhà chúng ta là một cái nay không biết là do nhà ai làm điều điện công suất lớn mọi người dập cào dao điện đi thôi đi kiểm tra cầu chì một chút cào dao điện ở đâu Tiểu Phương Tiểu Tam hoàn toàn không biết rõ về cấu trúc của loài nhà dành cho loài người sòn sính này. Hắn đã sớm không thoải mái khi ở nơi này, nhưng hai người kia lại khăng khăng muốn thể hiện cuộc sống đặc biệt của phần nhân một chút. Đáng hận, thời gian út lúc này có cái gì gọi là thể hiện tốt? Hắn đã sớm chán muốn chết như bị đem cầm trong thiên lao rồi. Tính tình của Phương Tiểu Tam gấp nóng nảy. Chú, chú giúp chúng cháu, dập cầu nhau điện đi, cầu nhau rất cao, cháu không với tới được. Ác Mai Đại Nhân sốt sáng nói, được rồi, hàng xóm cần giúp đỡ nhau, Tiểu Tam, để tôi sửa điện giúp cậu, làm nhanh lên một chút. vương Tiểu Tam khẩu khí, hung giữ ôm lấy cánh tay, cần cả con vườn mắt với nhân loại ở trước mắt mình. Hiện tại thật sự muốn giết bọn chúng mà. Ác Mai Đại Nhân cầm đằng binh đi vào trong phòng vương Tiểu Tam, Hắn cầm lấy miếng, lót trong ghế bắt đầu làm buồn kiểm tra cầu giao điện trong nhà bọn họ. Quân Tiểu Tam xúc ruột, xù mặt ngồi chờ. Trong lúc tên kia không chú ý, Quân Tư Vũ liền lặng lẽ gắn máy nghe chuộng vào cầu giao điện nhà bọn chúng. Nơi này nấu liền với đường gia nhà, nhà tôi, tình hình có hơi phức tạp để đơn kiểm tra mạch điện nhà các cầu. Pháp Mai Đại Nhân nhẹ xuống cầm đầm viên một mặt đi vào bên trong. Khi đi đến trước máy tính, hắn là ngồi sổn xuống kiểm tra tiếp. Sau đó, thần không biết quỷ không hơi mà đặt thêm một cái máy nghe trộn vào. Cứ như thế, trước mặt vương triệu tam năm bực bội, ác máy đại nhân đã đặt tất cả bốn cái máy nghe trồn. Lời biệt thứ xứ bố, quả thật vô cùng thú vị. Ác máy đại nhân cười thầm. Sau khi lơi hoai nửa ngày, ác máy đại nhân mới đi ra kiểm tra cầu trì chung bị cắt đứt ở bên ngoài. vì thế ngay sau đó ánh sáng lại xuất hiện. chú giỏi quá, cú nhấc cổ tay hong huo hô, mà vương tiểu tam thì kinh khẩn đóng cửa lại, bắt ra âm thanh rất lớn. nửa đêm, nhóm thiên sứ khủng bố lần lượt trở về. lưu thần và quân thư vũ ngồi trùng hỗn trên giường, mở thiết bị thu của máy nghe chuẩn ra, bắt đầu đeo tai nghe lên nghe lén bí mật của thiên sứ khủng bố. Pháp Thụy Nghĩ vui ở nhà liên lạc lại với Tây Mẹ nhĩ Hắn nói như thế nào Thủ lĩnh nói Thiên thần hiện tại thực sự có khả năng đang ở nhân gian Thiên thần vô cùng xảo quyệt Mọi người cần chú ý hơn nữa Để có thể nhanh chóng tìm được thiên thần Có thể thủ lĩnh sẽ đem dụng cụ Xác định vị trí chính xác của thiên thần Giao cho chúng ta Nên sẽ không tiếp tục để Tây Mẹ Nghĩ Ngươi dùng thánh thiên sứ vũ lan là màu nhũ nữ sao tên đó đúng là đồ vô dụng thật là rõ ràng cái này đã đủ chật chội rồi đó là một đạo cụ tốt mọi người nếu như thùng trí hướng có thể đem tên đó đóng lên đỉnh tháp truyền hình bọn chúng vì thế lại bàn luận thêm một lúc xem làm thế nào dùng vũ lan để uy hiếp như thần rồi mở bằng lòng đi ngủ tên gao vũ lan đã đi chuyển tới phòng bọn họ. Thế nhưng tay không nghe được thanh âm của vũ lan, chẳng lẽ hắn đã bị mệt miệng? Hắc ma đại nhân tháo tay nghe xuống. Thần cậu đình thế nào? Tùy thời cơ mà cứu người. lưu thần sắc mặt luôn trọng nói. Như thế nào mới có thể dụ ba tên kia ra ngoài, muốn trực tiếp chạm tráo với bọn chúng sau? Quân sư phụ hỏi. Như vậy sẽ làm nhân lụy đến rất nhiều người vô tội. Phải biết những tên thiên sứ của bố này chính là những kẻ giết người không lương tay. Như thần nó mất lại, bắt đầu suy nghĩ cẩn thận. Vũ Lan tư là sản phẩm được làm xa để thay thế Vũ Yên, thế nhưng trải qua nhiều nam, Y đã coi Vũ Lan như con của mình mà bảo vệ. Thời điểm không có Vũ Yên, Y đã từng đem đồng bộ nghị khuyết của mình đặt lên người đứa bé kia, khi nó trở thành những tự hào của thiên giới. Ví nhỏ Vũ Lan vẫn luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc của mình. Cho tới hiện tại, làm sao có thể vứt bỏ, không quan tâm nó, tên nó nếm trên đám thiên của bố kia? Ác máy đại nhân nói, và người kia dường như có một người thích trải nghiệm cuộc sống của nhân gian, chúng ta có thể lợi dụng điều này. Làm cách nào để lợi dụng? Lưu thần Phúc Càng, không thể nghi ngờ ác máy đại nhân lại bàn ra một chủ ý vui thiêu. Cái đó, An Mai Đại Nhân chỉ vào tin thức đang chuyển động trong màn hình TV. Như Thần biết qua, chỉ thái dòng chữ phụ đề trên màn hình TV, TV viết. Sự kiện vạn phật Tương Thân Hồi Là một chương trình sự kiện thực tế của Trung Quốc nhằm mục đích ngay mối, nằm cầu nối giữa người với người, cũng giống như trung tâm môi giới đổi tình xem mắt vậy. Tương Thân Hồi, như Thần há to miệng, thở dốc, có trúc bất ngờ đúng vậy, không có gì đậm chất thú vị đời thường hơn là một buổi xem mắt đau. Lưu Thần, những thân nhân sứ cùng bố kia nhất định sẽ thích. Anh đại nhân đã dự tính trước mọi việc. hắn đi trước máy tính, tập máy tính và máy in lên, rất nhanh liền in ra một tờ. Thoạt nhìn như một tờ sơ cầu kỳ trên mặt viết bạn nhân tương thân hồi sự kiện tuyệt vời nhất trong ngày chủ nhật của bạn, đi dễ chúng ta đi cùng một hò. về phòng một hò đột nhiên đổi ý công tác cứu người thì giao cho tách ma. tách ma đại nhân vậy vậy tờ truyền đông trong tay thiên vương tiểu tam kia đâu tách ma có thể đối phó được với hắn sao? lư thần nói. tách ma đại nhân dùng ngón tay gọi gọi thân nhân của mình một cái. tách ma là một người thẳng thắn đối mặt với thiên vương tiểu tam kia chắc chắn sẽ chịu thiệt. cho nên tôi định Đưa phiền minh tới trước, nhất định có thể thành công đưa Vũ Lan ra ngoài Ý anh nói là tên ma hoàng của ma giới kia, lưu thần có phần không yên tâm Không cần lo thân là vương của ma giới, hẳn luôn có chút năng lực các như đại nhân vẫn, tương đối tin tưởng ma hoàng Có chắc không, sắc mặt lưu thần có phần không tốt Lúc trước nếu không phải tên ma hoàng ngu ngốc kia Đánh bại đánh bà Tìm được phụ yêu Người đau đánh thức phụ yêu Phải là mình mới đúng Cũng không đến nổi sau này Một thêm nhiều việc gấp rối như vậy Ma hoàng đã sớm bị thiên thần coi là tình địch các mai đại nhân Tuy nhiên không biết Bụng dạ hẹp hòi của thiên thần Hắn mở cửa Trên trường đơn nhét vào khe Điệu của nhà hàng xóm Sau đó kéo lưu thần đi ngủ Ngày hôm sau, Ma Hoàng thực sự đúng hạn mà xuất hiện trước cửa nhà bọn họ. Các Mai Đại Nhân và Liên Thần đi ra, đem thân phận của Liên Thần và kế hoạch của bọn họ nói qua một chút. Điều này khiến Ma Hoàng trợn tròn mắt, suýt chút nữa lăn lăng từ trên ghế salon lông xuống. Vũ vui vậy mà vẫn bộ nói giới ở cùng một chỗ với Thiên Thần, đúng là không thể tha thứ được. Ngươi vài lại nói chuyện yêu đương với Thiên Thần nơi hoàng thiến thế gào to Đừng khác nữa Hiện tại chính là thời kỳ thiên địa hòa bình Không phải chúng ta đã sống mình chiến với Thiên Thần sao Các Mai Đại Nhân, một thằng cha vô tâm vô phế Nhưng mà Thiên giới có thù không đậu trời trôn với ma Giới chúng ta Nêu hoàng chỉ có Liêu Thần Nếu như ngươi nói vẫn còn trung thành với ma Giới Hiện tại giúp Thiên kia cho ta biết ta chi bằng chỉ bằng các ngươi sau, như cầm cười ma hoàng ngươi đừng quanh ta là kẻ đầu tiên sáng tạo ra nơi giới và kẻ tam giới đều do ta sáng tạo và cả tam giới đều do ta sáng tạo biết ta ngươi sẽ phạm tội khi dựa thiên sư diệt tổ sau đó cái giới chống đỡ tâm giới để thịt đủ khiến thế giới này quay lại tình trạng hỗn độn. quan trọng hơn cả vũ khí lớn nhất của người Vũ Yêu hiện tại đứng về phía ta khiến thần phóng đại nói hiện tại án máy đại nhân mới phát hiện lưu thần thật xa cách dọn người thật là cái thứ khiến người ta cam thần, mang hoàng hầm người ngồi xuống Vũ Yêu Nếu như tổ danh của ngươi, đúng như lời tên kia nói, ngươi sẽ trở thành kẻ địch bệnh viễn của ma giới. Ngươi thật sự muốn chọn con đường bệnh viễn bị ma sát, ma giới truy sát nhau? Ánh mắt của vụ yêu bắt đầu ma màng, hắn ngọn tròn, năm tráng rượu, có nước đã lên, lười tiếng cười. Xuất ra một bộ dạng suy sụp khóa tháng đến từ ma giới muốn về tình cảm của loài người lại không có được sự thấm thình của ma giới trái lại trở thành ác ma bị ma giới truy sát loại con đường tình cảm đầy đau buồn này chẳng lẽ thực sự không phù hợp với một ác ma cam rẽ thế tục như ta hay sao? Sì ma hoàng hung hăng thủy nhiễu hắn được rồi ta có một điều kiện điều kiện gì? Nếu thần nội muốn đàm phán với ma hoàng Ma hoàng nói: Ta có thể giúp ngươi bình định phản loạn, nhưng mà sau đó thiên giới nhất định phải đặt xa giới luật nghiêm cấm thiên giới thiên sứ tiến vào ma giới, hủy bỏ toàn bộ các mắt giám thị ở ma giới. Hàng năm khi thiên địa hồi đàm, ma tộc được nắm giữ 70% xu ghế. Vui cười nguyên tinh linh lực của ma tộc đưa vào thiên giới nhất định phải được gia tăng, giấy hàng giảm thuế kim giới cần gia tăng tổng mặt thương mại với ma giới khu vực trung gian nên sự thành hội quán chuyên dụng cho gia tộc cho các công chức ma tộc giữ chức nhân viên quản lý cao cấp của đại có tiệm luar cách cách cách sau khi lư thần ngay xong liền cười nói bổ yên ngươi quả thật là suy nghĩ cho ma giới lấy cớ phụ trợ ma giới để tranh thủ nhiều quyền lợi như vậy ngươi muốn ma hóa thiên giới sao A. Vũ yên phố một ngầm mỹ tử của ba giới cùng mơ hoàng nhìn nhau cười Cùng lúc đó ở bên nhà hàng xóm, thứ thư thương phủng bố đã phát hiện ra tài kiện đơn Trong đó đang cầm đào âm trầm tỏ vẻ đối với chuyện này vô cùng hứng thú hy vọng Pháp Thượng Nhĩ, Phương Thị Tam lại ở lại giữ nhà để ám cùng với đồng bạn trước lấy cớ đi tìm kiếm linh thần sau đi thanh gia phong tục tuyệt Nhắc nhân gian tương thân hồi pháp thủy Nghị hư lạnh một tiếng đối với hai tên không chịu làm việc đàng hoàng này đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn chỉ chờ nhóm mọn hắn vừa đi đã báo cáo với lão đại tá nghĩa vị ở thiên giới chờ sau khi hai người kia bay đi Mang hoàng liền tự mình ra sân tiến đến gõ cửa Pháp Thủy Nhĩ vừa bật máy tính để liên lạc với Phái Nhĩ Mỹ, đã lại nghe thấy tiếng chuông cửa, sáng tức thì đổi lên thanh. Phán định không để ý, nhưng tiếng chuông cửa nứt bên tai khiến hắn không thể không khó chịu. Hắn không ra cửa bình mẹ mở cửa ra là lần nói là ai muốn chết sao? rất muốn bất chợt một người tập kích hôn lên môi Pháp Thủy Nhĩ. Hắn còn chưa nhìn rõ đã bị hôn Đây chính là nội hôn đầu tiên của hắn a Pháp Thủy nhị toàn thân cứng ấp Ngẩn ngơ đứng giữa đoạn cái vỡ kịch Tiếng tâm ngọt, sô-cô-la của ta Khi là đầu tiên nhìn thấy ngươi Ta đã thích ngươi rất nhiều a Để ta yêu ngươi được không Mang hoàng mặc quần áo nữ đội tóc giả, chân nhịn đậm Mang theo sự lương rụ của nội hôn Được để mê hoặc ý chí kiên cường nhất của thiên sứ thời điểm hắn hôn pháp thủy nhĩ đôi chân dài mặt buồn tóc lúi và hai tay tự nhau bạch tụ cùng lúc hôn chặt lấy pháp thủy nhĩ đồng thời phong cảnh còn tặng kèm theo một cảnh về ốc sư đại thần ốc sư đại thần đi tới chân tòa chung cư hỏi một người chăm sóc hoa đang hí hoái dồn dẹp hoa cỏ trong bồn hoa của tiểu khu đúng hà cho hỏi nơi này có gia đình họ lưu nào thế bá giận tới không cậu gọi ai là chú trong đất người trong giắc hoa say người tuy rằng người này đi một đôi ủng mưa màu đen đeo tập điện cao su màu đen đeo găng tay câu su màu đen thế nhưng khuôn mặt lại thanh thú không nhìn dám được đôi lông mày hơi cau lên với hở với vẻ vốn lệ của khuôn mặt khiến cho anh ta giống như một ngôi sao trẻ tuổi u buồn này anh trai anh có biết ốc đại thần thay đổi một cách nói khác. đừng gọi tôi là anh trai, tôi mới mười tám tuổi. người chăm sóc hoa đẹp trai thản nhiên nói. vậy Vài... xanh tính ngón tay cân nhắc một chút mới nói. ông anh, anh có biết gọi tôi là người chăm sóc hoa. người chăm sóc hoa rút ra đi thuốc và cài vào ngứa. từ trong tập về ra chăm thuốc, u buồn thở ra khói thuốc, lông mi tập dài trên mí mắt. Tủ xuống tạo thành móc mối này đặt hết trường 96